Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghiệp sinh hình duy. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 5 tiểu thuyết tâm lý xã hội bùa mê của tác giả Phan Quế. Đoàn tàu đã vào tới thành phố của một tỉnh phía Nam an toàn. Điểm ở nhờ một người cùng quê đã vào đây sinh sống sau năm 1975. có chỗ ở yên ổn, có tiền trong túi, sau một hai ngày nghỉ ngơi và tìm hiểu, Điềm tiến hành công việc của riêng mình. Những ngày đầu, Điềm lang thang hết phố nọ đến phố kia trong cái quận có tên của cơ quan bưu điện đóng dấu ở góc văn bì và con tem mà Hạo đã gửi ra cho gia đình Thảo. Thật bông lông và mờ mịt. Phố xá người đi lại nườm nượp. Một quận nội thành ngang dọc đường ngõ, những ngôi nhà cao tầng. Với bao nhiêu ô cửa sổ, mờ có, đóng có, những tiệm hàng sang trọng lập loài điện và nhằn nhịt những chữ Tây, chữ Tàu, sặc mùi son phấn của những cô chủ bà chủ. Điểm qua lại ngó nghiêng, ở đâu cũng ngọt xớt những lời mời mọc, điềm chỉ biết cười và lắc đầu. Hàng đẹp và thích thật, nhưng điểm chỉ có đủ tiền để ăn. Người ta nói mỗi chuyến vô nam là một chuyến mạo hiểm. Giá cả bấp bênh, hàng hóa đắt Hàng ăn uống thì ê hề nhưng lại là cái máy nghiền rất dữ về tài chính. Ở ngoài bắc điểm có tiếng là chi tiêu vung mạng. Nhưng vào tới đây anh thấy ngợp và trợn chợn Không thể liều mục đích của chuyến đi khiến điểm kìm giữ mình. Đó là một cực hình. Con người vốn phóng túng trong tiêu pha Giờ phải tính toán. Thích không dám mua. Thèm không dám ăn. Có cái ao ước từ lúc bước lên tàu rằng dứt khoát sẽ mua. Vậy mà khi vào đến trong này, gặp được nó, sờ mó được nó, đành phải nín nhịn quay đi. Công việc chưa đâu vào đâu, thời gian không thể định sẵn, con đường đi đến mục tiêu vẫn loanh quanh rối rắm điểm không nản. Nếu nghĩ đến chuyện nản anh đã không đi, cái lớn nhất lúc này là đóng chặt miệng tối lại và bóp mồm bóp miệng trong trì tiêu để hoàn thành công việc đã hứa với ông và Thảo. mới đầu còn bánh mì ba tê hoặc kẹp thịt một món cơm với vài món thức ăn sang sang rồi sau đó chỉ bánh mì không hoặc bún riêu một đĩa cơm với bát nước canh và một món gì mằn mặn, mặn. điềm nán tối và tự làm quản lý cho chính mình ngày ngày sáng đi tối về không đường phố nào không ngõ ngách nào trong quận mà điềm không dò hỏi đầu không mũ tóc bờm sờm trong nắng đôi tông thái lê đến vệt gót Điềm nghỉu nghẹn qua hết chỗ này đến chỗ khác. Trong túi áo ngực của anh là trước vong bì đã nhàu và hoen bẩn. Vì vết tay nhiều người cầm với tấm hình ảnh hạo cũng đã bắt đầu cũ màu vì nhiều lần Điềm phải lấy ra để hỏi thăm hoặc xem lại khi bất chợt gặp một khuôn mặt ngờ ngợ. Một trưa điểm ngồi uống nước chanh muối ở dưới gốc me già của một quán giải khác thì bỗng thấy một người đạp chiếc xe mini ghé sát vệ đường. Anh ta trống chân lên vỉa hè, mắt láo lác nhìn vào quán, đôi mắt điểm bắt gặp anh ta. Hình như... Điểm vội rút ảnh ra ngắm lại, da trắng, mặt hơi dài, mũi cao. Thôi đúng rồi, điểm đứng bật lên chạy vội ra. Như chỉ chờ có thế, người đã ông nọ đầy chân mạnh xuống nền hè lấy đà đạp, đạp xe đi. Điểm thâm đoán có thể do linh tính mà anh biết rằng đang có người săn tìm nên đã bỏ chạy. Điểm nhóng loàng lao theo, thật không may, một chiến sĩ cảnh sát đứng trên hè đã bị điểm xô ngã. Trong khi kẻ ngã đang định thần lại vì cú xô bất ngờ, thì điểm đã vượt lên bám theo người đạp trước xe đạp mini. Anh, anh Hạo, người đạp xe vẫn mải miết đạp như có ý chạy trốn. Điểm đoán vậy, anh chạy dấn lên. Một tiếng còi giết lên, người điểm hững đi rồi bị kéo giật lại. Tay anh đã bị người chiến sĩ cảnh sát nắm chặt Cùng lúc người đạp xe mini phanh vội Mọi người súng đông, cướp giật Hay trấn lột Ai cũng xỉ xào xung quanh người chiến sĩ cảnh sát Và hai tay đàn ông lạ Chuyện chẳng có gì Sau hồi giải bày, anh cảnh sát và hai người đàn ông nọ Cùng cười rồi cùng mất tay nhau Đám đông cũng nhanh chóng tàn ra đêm lui vội vào trong dòng người Anh chưa hết nóng mặt đêm xấu hổ vì nhận nhầm Người đàn ông mà điềm ngỡ là hạo ấy Là dân miền Tây chính gốc Lúc đứng gần, nghe giọng nói, nhìn mái tóc tròm dâu, Điềm mới nhận ra là không phải Hảo như lời thảo kể. Điềm đã xin lỗi cả hai người. Điềm còn nhận được lời khuyên của anh chiến sĩ cảnh sát nọ. Quả tình Điềm chưa hề nghĩ tới điều đó vì anh vốn kiềng và ngại tiếp xúc với cơ quan công an. Bây giờ với lời khuyên kia, Điềm nhận ra rằng không gặp công an là bỏ lỡ một cơ hội tốt để lần mò ra tung tích của hạo Cũng nhờ lời khuyên này mà Điềm này thêm một sáng kiến khác. sáng hôm sau đêm mò đến ban giáo dục quận đêm nghĩ nghề của hạo là dạy học có thể khi vào đây việc trước tiên của hạo là tìm làm việc với cái nghề có sẵn của mình đến ban giáo dục đêm có thể lần tìm ra hạo nếu anh đang dạy học ở quận này hoặc nếu không dạy ở quận này những người cùng nghề có thể cho biết những nơi khác trong thành phố nếu họ quen hạo đêm đã thất bại không có ai như hạo dạy học ở quận họ trả lại điềm tấm ảnh bắt tay và nói những lời thông cảm họ chỉ cho anh sang các quận khác may ra có thể tìm thấy buổi chiều điềm ngán ngẩm nằm khàn ở nhà hút thuốc vặt anh nhớ tới lời mách bảo của người chiến sĩ công an nhưng lại ngại đã đến cơ quan ấy là phải nói thật hết nhưng công việc là công việc với lại túi đã vơi ngày đã dài điềm chạy đã mỏi chân mà vẫn bí gì nỗi chán nản đã bắt đầu ứ lên điềm tự nhiên thích kinh tởm mình bốc đồng rốt nát hèn kém Anh gán cho mình bao nhiêu tiếng sống, mẹ kiếp, có mỗi việc nhãi danh mà không xong, thật đúng là đồ con lợn Điểm ôm đầu lắc lắc, không cần mắc màn, không cần ăn tối, anh quyết định ngủ một giấc để sáng mai đến quận công an. Tiếp chuyển điểm là một thượng úy công an trạc ngoài 30 tuổi. Sau khi nghe điểm kể lại mục đích của chuyến đi, anh nói, Ơi, thật quá mông lung anh bạn. Cả miền nam này, bao nhiêu làng mạc. Bao nhiêu thành phố, bao nhiêu vùng đất, chỉ căn cứ vào một cái dấu biêu điện thôi thì làm sao có thể xác định được địa chỉ của người ở. Tôi hy vọng vào tấm ảnh anh đang có trong tay. Đấy chỉ mới hy vọng, chứ kết quả thì không dám hứa trước đâu. Điềm ngồi im, câu trả lời của người sĩ quan công an tuy nhiệt tình nhưng cũng cho người nghe thấy được tính chất phức tạp của công việc. Thật là chim trời cá nước. Anh đang bơi trong đáy biển rộng mênh mông để mò một cái kim bị rơi. Câu nói lạnh lùng nhưng đúng. điềm nhận ra điều đó nhưng như để khẳng định lại nhiệt tình của mình, anh nói. Tuy đáy biển rộng thật, những người đi tìm vẫn tin là có cái kim đang bị rớt xuống đó. Người thượng úy công an khẽ mỉm cười. Anh nghe tiếng nói đầy tự tin của điềm nhưng lại đọc được những nét bối rối trong ánh mắt anh. Nhưng trước hết ta cứ phải nhận với nhau đây là một chuyện phiêu lưu nhưng cũng có những cuộc phiêu lưu tuyệt vời. những kết quả không ngờ tôi mặc như thế và muốn nhận được sự giúp đỡ từ phía các anh người thượng úy công an cầm tấm mảnh xoay ngang xoay dọc rồi đâm đâm nhìn vào bức hình đã ngả màu biết anh đang nghĩ cách giúp mình điềm quyết định không muốn giấu những điều sâu kín trong lòng mình báo cáo đồng chí thế này điềm chậm rãi tôi và thảo yêu nhau câu này là điềm nói bốc phét thảo có người chị tên là thuận Chị Thuần lại là, là vợ của anh Học. Hai người yêu nhau tới mức trời nghiêng đất sụp. Thật thế. Cưới nhau được hai tháng, anh ấy bỏ vào trong này. Nói là đi nhận công tác, rồi biệt tâm luôn. Cũng xin báo cáo thêm để anh rõ là hai vị đan cơm trước kẻng. Sau ngày cưới bảy tháng, bà ấy sinh cháu. Rồi ít ngày sau, con chết. Anh chồng vẫn biệt tâm. Bà ấy phát điên, phát rồ lên. Gia đình cho chuyện ra đi của anh Hạo là căn nguyên gây bệnh cho chị Thuận. Nguyên vọng của gia đình là muốn tìm bằng được Hạo để hỏi cho rõ. Tôi đã tình nguyện xin đi làm việc này. Tôi còn một việc thiêng liêng nữa là đi tìm mộ bố tôi đã hy sinh ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Bà mẹ tôi đã lấy chồng và theo chồng vào Tây Nguyên. Tôi có thể lên thăm mà cũng có thể không. Bà ấy không thuộc gia đình tôi nữa. điếm nói xong ngồi lặng. Người sĩ quan công an đầu hơi cúi, tay vẫn xoay xoay tấm mảnh hạo. Một lát anh cầm tấm mảnh đặt trước mặt Điềm. Anh có thể để tấm mảnh này lại đây. Không dám nói trước về kết quả, nhưng chúng tôi xin hứa hết sức để giúp anh trong việc này. Điềm lúng túng. Báo cáo anh tôi chỉ có mỗi một, một tấm. Chúng tôi xin đảm bảo cẩn thận. Anh thì nhớ mặt. Còn chúng tôi cần có ảnh để xác định nhân dạng. Điềm cười. <cười> Thú thật với anh là tôi cũng chỉ mới được nhìn thấy anh Hạo qua ảnh thôi. Khi tôi và Thảo biết nhau, thì anh Hạo đã bỏ đi rồi. Người sĩ quan công an khẽ cười. Anh thấy có cảm tình với người con trai tóc rậm và râu rậm này. Tình cảm đó đến hơi muộn. Sau lúc nghe anh ta kể chuyện, chưa thực lúc đầu anh thấy khó chịu và không muốn tiếp. Ai lại sồng sộc vào phòng rồi giơ ngay tấm mảnh ra trước mặt nói một câu không đầu không cối. Tôi muốn tìm người này. Trong cái thô vụng của chàng trai, anh đã thấy được tấm lòng của anh ta qua câu chuyện. Bây giờ thế này, anh sẽ mang tấm ảnh này ra hiệu ảnh. Họ sẽ giúp anh sao lại thành nhiều tấm khác. Chiều nay mời anh mang qua. Buổi chiều, đêm lại đến cơ quan công an. Anh đã làm xong. đêm hiểu công việc mới chỉ bắt đầu. đêm hy vọng là sự giúp đỡ của cơ quan nghiệp vụ. Hãy đến với bố trước khi đi tìm hạo. Mình phải nghĩ đến người đã khuất. Vào tới đây mà chỉ chăm chăm đi tìm hạo, mình chỉ là kẻ bất hiếu. Và ngay sáng hôm sau, con đường nhựa đen ánh trong nắng phẳng lì trải băng băng giữa hai bờ cây trái xum xuê của vùng ngoại ô đưa điểm xa dần thành phố. Điểm ngồi xe đỏ, chiếc xe lao vun vút trên nền nhựa như muốn trốn chạy khỏi cái ồn ào của phố xá. Một chuyến đi ý nghĩa, điểm cảm ơn số phận đã cho anh một chuyến đi này. Lái thiêu những vườn cây rậm lá và bụi đỏ, thù dầu một với những chiếc xe ngựa thanh mảnh nhanh nhẹn, những rừng cao su thoai thoải, thân mốc, nhát trông như những cây xà cừ. Tất cả đều được nghe nhiều, nhưng hôm nay mới được thấy lần đầu. Không biết những vùng này bố đã qua chưa? Con đường nhựa này hẳn là cụ chưa có dịp đặt chân đến. Ngày bố lên đường đánh Mỹ điểm còn rất nhỏ, điểm không có nhiều ghi nhận về bố trong ký ức. bố ra đi mà không có một tấm mảnh để lại. đến bây giờ mỗi lần nghĩ đến bố, điểm lại nhớ đến chiếc bánh tẻ làm quà mỗi khi bố đi đâu xa về. còn gương mặt bố thì điểm không làm sao nhớ cụ thể được, ngoài nụ cười rộng và hiền như của ông nội. điểm luôn luôn nghĩ bố là người đã sinh ra mình và chết vì mọi người. điểm đã tới được nghĩa trang liệt sĩ nơi mai táng những người lính đã hy sinh trong trận đánh bọn lính mũ nổi xanh năm ấy. những hàng bia trắng chữ chìm đứng bên nhau thẳng tắp. Họ là những người lính có tên tuổi lúc hy sinh. Điểm đốt rất nhiều hương, anh cầm trên tay một bó hương to như bó đuốc rồi lần lượt cắm lên mỗi nấm mộ mồ nén. Cả nghĩa trang xanh ngăn ngát một màu khói hương. Điểm đứng trước những nấm mộ liệt sĩ không tên, mắt anh chăm chăm nhìn vào những ngôi sao đỏ đắp nổi trên đầu bia mộ có dòng chữ Sinh ở miền Bắc, kẻ vương bước ở phía dưới. Nước mắt anh ngứa nảy bờ mi tràn xuống máng. Điểm chấp tay cung kính trước miệng, lầm nhầm, thưa bố, thưa các chú và các bác, con là Đỗ Văn Điểm. Những con người này đi từ Bắc vào Nam và đã để lại cho người thân niềm vinh quang bất diệt và nỗi thương tiếc khôn cùng. Điểm nghĩ về bố và những người như bố, còn Hạo. Bằng thời gian lân đồn của mình và biện pháp nghiệp vụ của công an bước đầu, Điểm lần ra tung tích của Hạo. điểm nghe và tự chấp nối lại để có thể viết thư báo trước cho gia đình thảo biết về hạo trước khi lần ra hang ngộ của gã đàn ông phụ bạc. Chuyện thế này, hôm xa thuận vào nam, tàu đến một ga miền trung thì hạo được ngồi cùng với một phụ nữ trẻ và đẹp, nói giọng huế. Hạo đi về ngồi từ hà nội đến đây có người xuống ghế rộng đang định ngả lưng thì bỗng nghe một giọng nói lễ phép. thưa xin phép quý anh hạo vội nhổm dậy một khuôn mặt tao nhã nhưng khắc khổ có mái tóc mây uốn sóng và đôi mắt nặng buồn nhìn anh mời chị dạ người phụ nữ lại là, là ngồi xuống đầu ghế có ý không va quệt vào hạo hạo có cảm giác chị chỉ ngồi mím một tí và chỉ cần con tàu xô mạnh là có thể ngã hạo xoay người ngồi nhích vào trong mời chị ngồi tàu lắc mạnh là ngã đấy dạ người phụ nữ lại ý tứ nhích thêm một ít vào phía trong lúc này chị đã ngồi hết phần ghế nhưng khuôn mặt vẫn quay nghiêng hạo chỉ nhìn thấy nửa mặt và nửa mái tóc của người đàn bà lạ một mùi hương nhày nhẹ thoang thoảng đâu đây như được tỏa ra từ mái tóc từ da thịt vốn mơ mộng lại đang trong tâm trạng cô đơn trống rỗng hạo cũng làm quen với bông hoa lạ này chị vô thành phố chơi à ra không nhà em trong đó nghe giọng tôi đoán chị là người xứ huế hạo cười nụ cười buồn nhưng có duyên người phụ nữ khẽ đưa mắt nhìn anh à, vô công tác hay vô chơi à tìm việc chị ạ." Mặt người phụ nữ hơi chững lại, có lẽ đấy là cách phản ứng của chị trước câu trả lời của Hạo. Hạo đoán được hậu quả lối nói thẳng của mình, vội nói thêm: "Tôi nói thật đấy mà, nó chính xác là đi tìm việc ở trong này và trốn khỏi cái tổ của mình." Người phụ nữ mở to mắt vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời Hạo vừa thốt ra. Câu chuyện mở đầu tưởng là cởi mở mà lại hóa ra rẻ dạt dư dĩ. Hạo muốn thu phục cảm tình của người đẹp nhưng đã bị mất đà vì sự cảnh giác của chị. Tuy vậy mối quan hệ của họ đã có sự khởi đầu. việc ngẫu nhiên ngồi cạnh nhau đã là cái cớ trời cho để họ có thể tâm sự với nhau cả hai đều biết có thể tiếp tục chuyện trò suốt quãng đường dài một ngày một đêm này người phụ nữ ấy tên là nguyệt Thường người huế có chồng là sĩ quan của chế độ cũ và đã đi cải tạo trong ngày giải phóng nguyệt Thường là sinh viên trường y nhưng vì chồng lương cao bổng lộc nhiều nên đã tự nguyện ở nhà trong năm công việc nội trợ và làm hoa cảnh của chồng buồn tay chuyện đấy không thể kéo dài khi những chiếc xe tăng của quân giải phóng rầm rầm kéo qua phố anh chồng không kịp di tản đã phải ra trình diện và sau đó được gọi đi học tập cải tạo tại một trại ở miền trung chuyến đi đấy là chuyến ra thăm chồng thường lệ của hường vừa đến nơi chỉ được tin người chồng đã bỏ trốn người ta dự đoán đám người bỏ trốn ấy đã cướp thuyền vượt biển sống chết hiện giờ chưa biết ra sao cứ coi như là mất tích nghe tin người thường thàng thốt chốc lát rồi mau chóng lấy lại được bình tĩnh một chiếc thuyền mất trộm trên bãi biển những vết chân đàn ông lộn xộn trên bờ cát là dấu hiệu của một cuộc ra đi mối tình coi như là chấm dứt chính vì lẽ ấy mà người thường có cảm tình với sự bỏ trốn của hạo trăng anh ta bị phản bội như mình chàng trai miền bắc trẻ và thật thà ấy anh lịch sự đấy nhưng vẫn không giấu được nét thô thiển của người cô ẩn khúc không biết cách tỏ bày. người thường tin hạo họ thấy hợp nhau và gần nhau tuy hơn tuổi hạo người thường vẫn một điều em hai điều em ngọt ngào giọng huế mềm mại và đầy nũng nịu rất hợp với ngôn ngữ yêu đương anh ấy đã bỏ chạy một cuộc bỏ chạy có tính toán Anh ấy nói yêu Nguyệt Hương nhưng em tin anh ấy sẽ quên em ngay sau khi đặt chân đến một bến bờ xa lạ. Lúc này em mới hiểu mình chỉ là bèo bọt. Từ ngày anh ấy đi tập trung, không tháng nào em không ra tâm hỏi. Anh ấy một mực cưng vợ chiều vợ, lúc nào cũng bảo gắng đợi, chỉ mai mốt hết thời hạn là anh trở về với Nguyệt Hường Vậy mà anh ấy đã bỏ chạy không một hồi âm cho vợ. Anh ấy phản bội em. Thật tội nghiệp. Hào ăn nổi Nguyệt Hương trong buổi đầu tiên đến thăm nhà. Đây cũng là một cảnh ngộ, một số phận. Ôi chào, ở xa cách nhau mà sao số phận chúng mình giống nhau đến vậy? Tôi cũng ảo ước như hưởng mà không được. người thường pha ly cà phê đám mời học. Hai người ngồi đối diện với nhau nơi phòng khách. Căn nhà rộng, bộ salon bọc ra, chiếc tủ giường gỗ cầm lai. Gió từ chiếc quạt nhật phà ra một luồng gió dịu thoang thoảng mùi hoa. Một nét nhạc nhẹ nhàng phảng phất như gần như xa được phát ra từ chiếc radio cassette màu sừng. Anh không thể ngờ... Có một nữ sinh Huế quen nhẹ nhàng và mơ mộng đã mau chóng trở thành một quả phụ Em chỉ mới biết tin anh ấy bỏ trốn. Em coi như đã chết. Liệu thế có tàn nhẫn lắm không? Nguyệt Hương thâm trầm và nhẹ nhàng. Khi hiểu ra thì đã muộn. Chúng em lấy nhau không phải vì yêu nhau. Anh ấy nhờ người mai mối và em ưng. Anh ấy đón em về như đón một món hàng quý và sử dụng nó đúng với giá trị đã mua. Em thành kẻ giữ nhà. Vật trang trí, món thực phẩm dự trữ trong Fiji Day. Hạo cười đưa ly cà phê lên miệng. Vì cà phê vừa thơm vừa đắng Người phụ nữ ngày xưa mang chồng hóa đá Còn bây giờ khi các đàn ông kia bỏ chạy Em hóa cát trắng và múi mặt Tôi cũng là kẻ đang bỏ chạy đó Nguyệt đường à Thật đau xót Khi tưởng mình có hạnh phúc Thì lại là lúc mình bị phản bội Sao thế anh Nguyệt Hường có tin điều này không Yêu nhau đẳng đẳng mấy năm trời Rồi đến ngày lấy nhau mọi việc mới vỡ ra Là cô ấy đã có con Đứa con của người khác Hào nói dối hay nói thật Hạ vu cáo hai tựa bôi nhỏ, có trời mới biết được. Khi khuôn mặt anh ta nhăn lại như bị ai cào xé, và người đẹp Nguyệt Hường lúc này chỉ trực òa khóc vì thương cảm cho người con trai xấu xố. Tội anh quá, sau đó mọi chuyện ra sao? Tôi im lặng, rồi bỏ chạy. Đúng thế, Nguyệt Hường ạ. Hào đặt bàn tay của mình lên bàn tay trắng lạnh của Nguyệt Hường. Đôi mắt anh chàng ngước lên, bắt gặp đôi mắt cô gái Huế nhìn mình lạ lẫm và quyến rũ. Hào bắt ngày quanh quẩn la cả chỗ nọ chỗ kia xin việc. Tối về mấy hôm đầu còn ăn ngủ nhà người quen nhưng sau đi biệt không ngoái lại căn phòng của Nguyệt Hường thành nơi đi về ăn ngủ của Hào với hàng phố. người Hằng giới thiệu Hào là anh con ông bác ở Huế Gia bác tập kết giờ bảo tâm. Căn nhà sâu khuất kiểu villa của thiếu phụ vắng chồng đã trở thành nơi ẩn nấp của anh chàng bò vợ. Nhẹ nhàng vốn là bản tính lại lịch lãm hào hoa kiểu gia đình giàu sang có học giữa thành phố lớn nguyệt thường trở thành niềm ước muốn tuyệt vời của hảo anh chàng sống trong ngày ngất và lúc nào cũng muốn rên lên trước nỗi bất ngờ này ấy là những ngày đầu khi họ tự nguyện ở với nhau nguyệt thường đã mua sắm cho hảo những thứ cần thiết mà một người đàn ông cần có hảo mặc quần áo do nguyệt thường sắm và ăn những thứ do nguyệt thường làm hảo suốt ngày ở nhà đúng hơn là suốt ngày nấp kín trong căn phòng thơm mùi nước hoa của nguyệt thường cưng đã thành con chó nhỏ của em cưng phải ở nhà với em Cưng không cần đi đâu cả Em đủ tiền nuôi cưng 5 năm 10 năm Cưng bằng lòng không Hạo chỉ biết gật đầu Khi Nguyệt Hương xào vào lòng anh như đứa trẻ Vút ve hờn giận và đòi hỏi Chuyến vô nam tìm việc làm của Hạo Đã không còn một chút ý nghĩa nào Anh chẳng bỏ chạy khỏi tổ ấm Để rơi vào một hang ổ Không biết do sức quyến rũ của Nguyệt Hường Sam hãm hay do sợ sệt với bên ngoài Mà Hạo cứ như một con gấu đi trốn rét Giữa căn phòng và chăn nệm Của người thiếu phụ xa chồng anh ta nằm liếm láp và tìa tót lại bộ lông của mình một cách tội nguyện Hảo đã sống trong sự bao bọc nuôi nấng của nguyệt hường vừa kín đáo vừa tinh tế nguyệt hường đã biến Hảo thành của mình Và một sáng ngôi nhà như ngủ dậy muộn trong nắng sớm của thành phố người giúp việc lên gõ cửa mời cô chủ ăn sáng không có tiếng trả lời căn phòng như căn phòng chết lạnh tanh và lộn xộn phòng ở của hạo cũng như vậy chiếc tủ cầm lai chỉ còn chứa vài bộ đồ cũ chiếc máy cắt mới đã ra đi từ lúc nào tất cả như được sắp đặt chuẩn bị trước vừa bí mật vừa khéo léo khi điểm vào người thường không còn ở trong căn nhà ấy nữa hàng phố mới vỡ dần ra chuyện họ là bồ của nhau sau chuyến gặp gỡ trên tàu và bây giờ đã rủ nhau đi trốn những người giúp việc những người vốn hay tò mò giờ mới to nhỏ kể cho nhau nghe sau đó báo cáo cho công an rõ chuyện này khi điểm lần ra tung tích chỗ ở này của hạo thì anh ta và người thường đâm bỏ trốn được một tuần hiện nay chưa ai rõ tung tích Như vậy là Hạo đã phản bội Thuận, đã bỏ chị để ra đi vì một lý do rất nhẫn tâm và vụ lợi. Lý do ấy có vẻ rất khó thanh minh, và anh ta đã cho mình có quyền đắm chìm vào một tình yêu khác mới lạ hơn và ngon lành hơn. điềm bạm môi, lấy giấy bút ra, đặt lên quyển sách đăng kê giữa hai đùi khép chặt. Điểm hí hoái ghi ngày tháng ở góc giấy rồi hồi hộp viết Thảo ơi! Một chuyện khó có thể tưởng tượng được đã xảy ra đối với Thuận. cùng một lúc cô phải chịu đựng hai thói hư của con người sự phản bội trắng trợn và sự ham muốn đến man giờ đầy thú tính kẻ phản bội đã rõ mặt riêng con thú người kia vẫn chìm khuất trong bao khuôn mặt đàn ông khác đến bây giờ mọi người chưa thể hình dung rõ kẻ đã chiếm đoạt thuận trong lúc cô bị bệnh ra sao nhưng chắc chắn hắn phải ở đâu đó trên quãng đường thuận đã bỏ trốn bệnh viện về nhà sau cái buổi một thanh niên lạ mặt mang theo gói lá mát đến thăm cô người thanh niên đó là điềm vậy điềm có phải là kẻ gây ra tội ác này đối với thuận không Nhiều người ở bệnh viện chứng kiến cái buổi trưa hôm ấy đã thì thào vào tai người có trách nhiệm những chứng cứ có thể quy kết. Nào là anh ta đứng ở cửa sổ có vẻ cười cợt quyến rũ cô Thuận. Nào là cô Thuận không biết mi Hay Tỉnh đã cười áo để hở cả bộ ngực của mình trước mặt anh ta. Và nếu chẳng phải vì muốn lợi dụng người con gái giờ điên giờ lành này thì anh ta phải cất công tìm cách vào bệnh viện làm gì. Ông thực trực bệnh viện khẳng định là chính hắn án chỉ điểm mới đầu nhìn quần áo đầu tóc ông đã nghi nghi sau vì quá buồn ngủ lại nghe lời ngọt nhạt ông ta đã xui lòng mà để anh ta vào anh ta lại còn oang ngoang nói là vào thăm bồ trong bệnh viện con người dã man đến thế là cùng lợi dụng lúc người ta bệnh hoạn để làm chuyện bậy bạ thì có khác chi con vật cũng vì lời đồn và nghi hoặc không ai thấy bọc biết đích xác có thể thăm dò thuận để lần ra đầu mối nhưng điều này bị cấm ngặt thuận trở thành vùng cấm nỗi đau mà thuận đang mang trong người đã có mọi người đau thay trước một con bệnh đang hồi phục trở lại lương tâm không cho phép hành hạ cô một lần nữa họ tìm cách giữ kín họ bàn nhau cách giải thoát cô khỏi nỗi đau này công việc thật khó bởi lúc này thuận đã khỏi bệnh đang bồi bổ thêm thuốc men để chờ ra viện thuận có vẻ hồn nhiên nhẹ nhõm tuy vẫn ít nói nhưng không nặng nề và thỉnh thoảng vẫn chào hỏi mọi người bằng những nụ cười rất hiền mong cho sự việc cứ thanh thản như thế với thuận Cho tới ngày, bà Thuần và Thảo đến đón cô mong cho các thủ pháp y học thật bí mật kia được bệnh viện làm một cách chót lọt. Thảo không giấu được bằng về chuyện cổ thuận. Một buổi bằng rất tham trị, Thảo hỏi anh một câu rất lần thần. Anh bằng này, có thể tìm lại được trong người tình sự nhớ lại những chuyện đã qua khi mình bị điên không? Cái đó anh cũng không rõ. Nhưng làm thế để làm gì hả Thảo? Hay cứ để những chuyện đó tan đi? như một chuyện không có thật. Anh tin là những người bị tâm thần không thể nhớ, hoặc có thể nhớ nhưng sẽ lẫn lộn và không chính xác. Những người tỉnh táo thì biết hết, nhưng mấy ai nhắc lại chuyện đó với người điên khi họ tỉnh đâu em? Mặt Tào xa xuống nặng nề. Bằng thấy nhưng không đoán ra nổi nguyên nhân. Giống như hôm đi tham thuận ở bệnh viện về, Thảo đã phá bỏ thói quen của mình, cô không mời khách vào nhà bằng thấy lạ. Mẹ dạo này rất ít ngủ. bữa chỉ và lưng mất cơm lúc nào cụ cũng thở hắt ra nhà như nhà có đám câu tâm sự của thảo như chặt ra từng khúc rời rạc bằng hơi ngạc nhiên anh nghĩ là cụ sẽ vui khi biết thuận đã khỏi và sắp được ra viện hết tai họa này lại đến tai họa khác sao bằng tròn xe mắt thảo lúc này trở nên lạnh lùng buông một câu cũng lạnh lùng như thế vẫn chuyện thị thuận em câu chuyện của thảo như chiếc đinh tập vào đầu bằng Anh điếc người như đêm nào đứng trước Căn phòng của mình bị khóa Hoàn cảnh không giống nhau Nhưng nỗi đau thì như thể sinh đôi Có thật như thế không hòa Thảo Bằng hỏi lại nhưng không tin ở tay mình Thảo vẫn lạnh lùng Bệnh viện thông báo ngay hôm em và anh xuống thăm chị thuận Hôm ấy đau quá khổ quá Em không dám nói cho anh biết Lại còn điều này nữa thật kinh khủng Một số người đồn Là kẻ làm hại chị em chính lại là Điềm. điểm, điểm. Bằng như muốn thét lên Thêm một lần nữa, anh ngồi hiền lặng bên Thảo. Giọng Thảo ai hoán. Anh Bằng ơi, anh đi dọc, anh biết nhiều, sau chuyện như thế này, liệu người ta có nên sống nữa không anh? Bằng lặng đi trước câu hỏi của Thảo, vốn nề nã và dịu dàng mà sau hôm nay Thảo trở nên cay nghiệt. Cô gái có đôi mắt mảnh mai như lá răm kia, tưởng chỉ ôn hòa và nhân ái, mà sau hôm nay còn có cả sự cay độc tàn nhẫn. Thảo ơi, Thảo có tin là điểm... bằng chỉ nói đến đấy thì đã nghe thấy tiếng thảo bật khóc thảo nức nở như đứa bé bị mẹ đánh như kẻ yếu bị người mạnh bắt nạt như tên nô lệ bị ông chủ đè nén ức hiếp tiếng khóc của kẻ bất lực hãy bình tĩnh lại đi đừng khóc nữa thảo cuộc đời như một bãi chiến trường con người luôn luôn phải chiến đấu với chính mình và đồng loại trên tuyến của nó là cái thiện cái ác cái tốt cái xấu cái thật và cái giả chỉ có đầu hàng mới nghĩ đến cái chết anh biết cụ và thảo rất đau lòng trước chuyện này anh cũng vậy nỗi đau của thảo là nỗi đau của anh nhưng dù sao anh khuyên thảo phải thật bình tĩnh có bình tĩnh mới đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề ý kiến của lãnh đạo bệnh viện về việc này thế nào hòa thảo bằng hỏi và đợi thảo trả lời nhưng thảo vẫn úp mặt mình vào đôi bàn tay bằng nhìn thấy nước mắt thảo ứa ra khuôn mặt cô như tấm khăn bị nhúng nước chưa kịp vắt phải nói để bệnh viện họ có trách nhiệm với thuận thảo à thuận là bệnh nhân của họ theo anh người thầy thuốc phải chịu một phần thảo lặng lặng đứng lên Cô lấy khăn tay lau mắt rồi đi lại rót nước. Thảo rót hai chén đầy, một chén Thảo đặt trước mặt bằng, còn chén kia cô nâng lên ngang miệng. Em mời anh xơi nước. Chẳng đợi bằng có uống chén nước của mình mời hay không, Thảo uống hai ngụm hết chén nước. Vì nước trẻ đắng chát, lần đầu tiên Thảo uống nhiều, nghẹn lại ngang cuốn họng, rồi lại nặng nề như hòn đá lăn xuống phía dưới, Thảo tới mình chới với, trống rỗng. Im lặng, im lặng và im lặng. Bằng tần ngần, nhìn ngó, vuốt tóc xoa mặt, cửa sổ nhiều nắng, cái chén đặt trên đĩa, một con mũi bay vò vò dưới chân. Thảo hai khuỷu tay tì gối, bàn tay như cảnh sen héo úp kín mặt, mái tóc dài mượt xõa xuống, hai bên như tấm mảnh che kín mang tai và cổ tay, một tấm mảnh bất động in trong lòng ngôi nhà vắng. Bằng giật mình, lúc này anh mới nhận ra mình đúng hơn là câu chuyện của mình với Thảo giống như một tấm phông lè loẹt, không phù hợp với khung cảnh. bằng tự chuộc lỗi với thảo bằng chuyến xuống bệnh viện anh đi xe đạp la cả chỗ này chỗ nọ bằng không phải người đi sưu tầm đồ cổ anh giống như một trinh sát hình sự bên công an một chiếc xe đạp cũ sọc sạch lăn trên đường nhựa khấp cảnh trên đường đá đường đất đường rộng đường hẹp ngõ nhỏ ngõ to ở đâu có người có quán là bằng tìm cách xa đến chuyện trò thăm hỏi ở chỗ nào bằng cũng chỉ nói một chuyện chuyện như ở đâu rất xa mà kết lại rất gần chuyện của bệnh viện chỉ cách đấy hoặc cách đó vài ba cây số là cùng chuyện ly kỳ quái đàn và cũng hết sức thương tâm. Bằng kệ mặt anh như méo đi, lời lẽ thì đanh lại. nỗi đau và nỗi căm của người kề đất truyền cảm sang người nghe, ai cũng nguyền rủa kẻ đã gây ra tội lỗi. thật chó má, đúng là quỷ chứ không phải người. hoặc có dao cứ cho nó một nhát kinh tởm. mọi người bàn tán và phê phán, mọi người le lưỡi và nói độc. Bằng từ chậm rãi như giảng dài như nhắn tin <cười> kệ cũng lạ Một chuyện tất nhân như thế mà hắn cũng làm được Người ta đã khổ một lần vì đàn ông Đã đau đến phát điên lên về sự phản bội Giờ lại thêm cái đau này nữa Một kẻ đàn ông đàng hoàng kiếm không đâu được người tình Nỡ nào giờ thú tính để cưỡng đoạt một người mất trí Các nào thằng ăn trộm ăn cắp Hắn không sớm thì muộn Cũng sẽ bị luật đời trừng trị Và biết đâu đấy Cứ ngẫm xem Lẽ sống ở đời Trong cái nào gặt quả đấy Ác độc lắm ngoan trái nhiều, người bị hại bị lừa rồi sẽ lành lặn tỉnh táo. Kẻ đi hại đi lừa người, biết đâu rồi trả hóa điên hóa dại đến đời con đời cháu luôn. Bằng giống như nhà tu đi truyền đạo, anh truyền đạo bằng lối kể chuyện dân gian bóng gió, úp mở, ca duy tâm, sen duy vật, nhằm đánh động và cảnh tình những điều thiện điều ác tựa đời, bằng hy vọng những điều giao giảng của mình sẽ làm cho kẻ ác sợ mà ló mặt. đứa thất tâm có thể vì lo lắng cho luật đời mà tự nguyện ra thú tội được như vậy anh đã hoàn thành phần nghĩa vụ thiêng liêng của mình với thuận và thảo anh đã trả thù được cho gia đình bà thuần anh đã minh ngoan được cho điểm hiện giờ chuyện đó mới chỉ nằm trong sự đồn đại mà đã là đồn đại thì kẻ trong cuộc luôn luôn chịu sự dồn nén của biết bao yêu ghét miệng đời bằng không muốn điểm phải xa lầy trong vũng bùn tồn nghi ấy bằng quý điểm như người thợ quý màu gỗ mộc chưa được sơn quét gọt tỉa Với ngần ấy lần chứng kiến, ngần ấy sự việc được mắt thấy tai nghe thì làm sao có thể đổ cho Điềm cái chuyện đốn mà đấy được. Dạng người như Điềm không thể man dợ đến mức ấy, không thể. Bằng sẽ nói với bệnh viện và mọi người rằng, hãy tìm ra kẻ gây tội, và kẻ gây tội không phải là Điềm. Bà Thuận không muốn sống nữa. Thật như thế, từ lúc thảo báo tin dữ về Thuận, lúc này bên cạnh nỗi thương con là nỗi giận. Thương đầy lòng mà cũng giận tím ruột. Thương con, giận con, thương mình, giận mình. Vợ chồng hiền lành phúc đức đâu phải quân trốn trốn lộn chồng. Cũng vì quá thương yêu nhau mà không vâng lời cha mẹ. Nhưng chuyện đó chỉ có thể là lỗi chứ không phải là tội. Ai nỡ bắt tội những người yêu nhau và tốt với nhau? Hay là rời quả báo con gái bà nó có tội có lỗi gì mà phải chịu cay cực như thế? Thuận ơi, con non người trẻ dạ con cạn nghĩ vụng suy, nên bây giờ con nhận lấy nỗi khổ cho mình, nỗi đau cho mẹ. Đến nước này, mẹ biết nói làm sao với người đã khuất, với người đang sống. Dù hay dù giờ dù oan khuất hay chính trực, thì chuyện cũng đã rồi. Ai thương, ai xót, ai chê cười, ai phỉ bán. Tận đáy sâu tâm can, mà Tuần thấy đấy là nỗi nhục của gia đình mình. Bà đã gần đất xa trời, thiên hạ có chê cười cũng chỉ được dăm mười năm nữa. Thương là thương cho kết thảo, mới ngoài hai mươi. tuổi như cây đang nụ trong trắng sạch sẽ bỗng dưng tai bay vạ gió bỗng dưng gánh cái khổ cái nạn cho chị thiên hạ cười mẹ là cười con cười chị là cười em mà đời em đời chị đều còn dài thuận đã vậy còn thảo nghĩ đến thảo lòng bà như hóa sắt hóa đá ngày hai lưng cơm mỏng hết vào lại ra không buồn chợ búa vui đùa ai chào chỉ khẽ cười Ai hỏi chỉ khẽ nói, hàng phố nhiều người thương nhưng cũng không ít kẻ ác khẩu, có lời ra lời vào, lời nói như nọc rắn, như có gươm, có dao, đại đoại như thế này. Cái còn đấy đúng là bị ma trài, mọi ám, đã điên vì tình rồi lại còn đa tình vì điên nữa. Khá thật, mãnh liệt thật, càng điên càng cuồng nhiệt, ảnh ngẫnh ra thế thì mới biết là con bé nó ghê gớm. Đầu nhất là câu này. Điên thế quái nào mà lại đắm đuôi đến thế, đúng là phò tân thời, đúng là có giống. Trắng trợn chưa, độc ác chưa? cái miệng lưỡi không xương của người đời thật khó lường. Ai ngờ đâu có kẻ cư dựng ngược lên như thế, nói lấy được, nói cho sướng miệng mình. Càng nghĩ càng nẫu gan nẫu ruột, một đêm mà Tuần đã nghĩ đến chuyện ra đi, bà thủ sẵn trong người một đoạn dây dù. Ngay từ chiều khi cuốn sợi dây thành một cuộn nhỏ bà đã thẫn thờ cả người. Bà nghĩ đến đời mình, đến cha mẹ, đến ông Thuần. Nào ai ngờ được cuộc đời có đoạn quấn bách này. Người ta sinh ra lớn lên, đi đến đâu biết đến đó. Ấy là những người có cuộc sống bình thường, mấy ai có cái tài biết được đoạn đời phía sau của mình. Đời bà đã có bao chữ ngờ. Một cô hàng nước phải lòng anh học trò con nhà giàu, rồi theo anh bỏ cha bỏ mẹ gia tình làm thuê và ăn nở với nhau. Đó là cái ngờ thứ nhất. Khi sống với nhau, làm vợ làm chồng rồi, bà mới cảm ơn trời Phật đã cho hai người có nhau, hạnh phúc như cây mọc, như quả chín. Họ ao ước được bên nhau đến đầu bạc răng long Nhưng chữ ngờ thứ hai đã ập đến như động đất. Người bị tai họa chỉ có quyền được ngắm tai họa chứ không lường được tai họa. Ông Thuận đồn ngột ra đi ở cái tuổi không ai nghĩ rằng ông có thể chết. Mẹ quá con côi, thương chồng bao nhiêu, bà Thuận càng thương con bấy nhiêu. Bà hy vọng nhiều vào Thuận. Nó được ăn được học, ngoan ngoãn hết nà. Bà gửi gắm tất cả ở thuận như gửi gắm ở sự vẻ vang danh giá của gia đình. cha gì cũng học được hết đại học bằng cấp hẳn hoi. Này mai đi dạy học là cô giáo, Âu cũng là mắt mặt cho người đã khuất. Thảo không được học bằng chị, chỉ tốt nghiệp trung cấp nhưng được cái chịu thương chịu khó. Người với tính cứ nhẹ như hoa như lá. Thương mẹ thương chị, lo cho mẹ cho chị như lo cho mình. Ông Thuận mất, bà Thuận như mất cột đỡ Nhưng may bà có Thuận có Thảo Hai cô gái như tấm liếp Như cánh cửa che mưa che nắng cho ngôi nhà Bà tin rằng mình sẽ được đền bù Nào ngờ Thuận ơi Bà Thuận rên rỉ trong bụng Tay sờ nắn cuộn dây để trong túi áo Bà khẽ nhích mình rất xa hơi ấm của Thảo Đêm tối quá Trước mắt bà không còn nhà cửa chăn chiếu Phố xá Chỉ tăm thả một màu đen của đêm Thảo ngủ say quá Con gái bà bây giờ chỉ còn là một nguồn hơi ấm bên người. Thảo ơi, bà Thuần lại rên rỉ thầm trong bụng. Người mẹ có thể chịu đói khát, đau đớn thay con, nhưng còn nỗi nhục. Bà Thuần cảm thấy gai khắp người khi nghe những lời đồn ác. Bà như bị ngập trong luồng uế khí của dư luận xấu và cảm thấy mình bị nhục. Mới đầu bà không tin, sau bà bán tín bán nghi. Và bây giờ bà thấy mặt mỗi mình như bị bôi cho chát chấu. thuận đã làm khổ bà cho dẫu chuyện kia chưa biết thực hư ra sao. Chết là hết, nhắm mắt là buông xuôi mọi chuyện. Hai chị em nó đã lớn, chúng nó sẽ bảo ban chăm sóc nhau. Nó tự chịu lấy cái khôn, cái dại của mình. Bố mẹ đâu có phải là cái áo tơi che mưa che nắng mãi cho con được. Bà thuần lần tay ra mép giường, bà khẽ mở cửa màn rồi khẽ đặt đôi bàn chân trần trên nền nhà. Đất lạnh quá, như có hai dài băng tuyết lên nền đá. Bà thuần thấy toàn thân buốt giá như que kem. Bà nhúc nhích người rồi đun đẩy đôi bàn chân. Trong bóng tối, bà lần mò chập chững như đứa trẻ đang tập đi. Sợi dây dù như con run, cuộn chặt nhấp nháp trong lòng bàn tay bà. Bà đứng trong bóng tối, và mường tượng trên đầu mình là cái xà gỗ lim. Chỉ cần bắt ghế đứng lên và thêm một với tay nữa là đến. Chỉ cần mở cuộn dây ra, vắt qua rồi thút lại. Thế là... Bà ngẩn ngơ như mất trí, lại như không. Bà nhớ lại và thuộc vanh vách mọi chuyện đã qua. Bà nhớ rất nhiều và điều nào cũng như ánh lên trong tâm trí. Mấy chục năm trước Cũng một đêm tối như đêm này, dưới gốc đa, bên quán nước, bà Thuần ôm bảo quần áo đứng nép sát vào thân cây. Bà trốn nhà ra đây từ một giờ sáng, không biết ngày ấy gan góc ra sao mà bà dám treo qua tường nhà rồi lùi lũi đi một mình trên cái ngõ nhỏ dợ bóng, chỉ thấy lạnh và tối. Ngày thừa nghe đồn có ma sung, ma dối, ma đói, ma trâu mà sao hôm ấy bà đố có thấy, bà đi như cuốc lần. Chỉ sợ bất ngờ có tiếng bố tiếng mẹ gọi giật lại, và bà đã thành con ma xó. Nấp bên gốc đa cạnh quán nước của mình, bà đứng đợi ông Thuần, vì quá yêu nhau, hai người đã bàn cách trốn nhà ra tình ngờ. Bố mẹ có ghét rồi bố mẹ sẽ thương. Làng xóm có giận thì mai mốt thành vợ thành chồng, Nên con nên cái, làng xóm sẽ đổi tiếng cười thành lời thông cảm. Đêm ấy là đêm hai người hẹn nhau để đưa nhau ra tỉnh. Họ không muốn ai biết nên đã bí mật đi đêm. Bóng tối như bạn đồng minh trong mối tình đầy dẫy chắc cần của họ. Bà thuần nhớ, nhớ lắm. cái đêm ấy bà ôm vào quần áo đứng đợi. Đợi rất lâu, đợi đến nhầu nhã cả ruột gan, nhưng không nản. Giá quai lúc ấy bắt gặp, gọi bà, lôi bà về, bà cũng quyết tâm đứng đợi. Mãi đến canh tư, canh năm gì đó Ông Thuần mới đến Giờ gọi ông chứ hồi ấy bà Bà khẽ mỉm cười như tự ngượng với mình Chàng nói chàng rằng Chàng trai cứ ôm giết lấy cô gái Đôi tay họ bó lấy nhau Như lạt giang bó lấy thân bánh Yêu quá Thương quá Bà nhiều nỗi nhớ thương bồn trồn Đã dồn vào lúc ấy Chỉ nghe tiếng thở và hỏi han nhau Người con trai như là đi như gục xuống Anh bế bổng cô gái đi vào lều vắng Họ ngồi với nhau trong bóng tối, chỉ nghe tiếng gió xì xào, chỉ nghe hơi ấm phả vào mặt và mũi nhau, giá thịt họ như dã rời, như muốn tan giữa vào nhau. Nhưng, thật hú vị hết. bà Thuận vẫn giữ được mình. Cái điều quý báu nhất, quan trọng nhất của đời người con gái bà vẫn dành được cho đến ngày chính thức làm lễ cưới để trao cho ông một cách đầy đủ và trọn vẹn. Ông Thuận nể bà trọng bà, yêu bà chính là vì chuyện đấy. Còn Thuận, Biết nói làm sao với con khi mọi chuyện đã rồi. Người mẹ chỉ biết giữ của giữ nhà chứ đâu giữ được ham muốn và tâm hồn của con cái. Mới đẻ con suốt ngày ấp lòng, ấp vú mẹ. Càng lớn cái sự gần gũi mẹ càng ít đi. Đến ngày đủ lông đủ cánh thì mẹ chỉ là cái cành cây cho những con chim bay về tìm trốn nghỉ khi mệt mỏi. Chỉ biết khuyên con chứ không thể ngăn được con. Và khi chuyện đã rồi cái cốc bị vỡ mẹ không thể chấp kín và lành. Thầm mong con chỉ chốt dại một lần. Nào ngờ cay độc làm sao. Bà tuần vòng dây qua xà, đầu dây rủ rơi thẳng vào mặt bà. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Bà Thuần lúng túng rượt vội sợi dây, bà vo vội rồi cho vào túi. Bà run hết cả người khi nghe tiếng thảo. Tâm trạng của bà bỗng thàng thốt như kẻ vụng trộm bị bắt quả tang. Mẹ, đây, đây, làm gì mà gọi váng lên thế con? Trời vừa tỉnh, quả tay không thấy mẹ con hoảng quá. Thế mẹ làm gì đấy? À, may mà có bóng tối. Mẹ định thấp hương khấn bố phải không? Mà mẹ đừng nghĩ nhiều về những câu đồn gở của mấy người xấu miệng. Mẹ cứ tin ở chị tuận con. Bà Thuần thở dài. tin. Mẹ làm như mẹ mày lên năm lên ba không bằng. Tin người lành còn chưa được chứ lại đi tin cái người đang dở khôn dở dại. Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 5 của Bùa Mê.